các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. ánh mắt của tốn có vẻ hơi khó cứng. chẳng lẽ mẹ anh? tôi chưa từng gặp mẹ tôi bao giờ. lần trước chúng ta đang nói đến đâu nhỉ? hình cảm thấy có lẽ gia cảnh tạ tốn có không ít những chuyện đau buồn, c ô vội lảng sang chuyện khác. đang nói đến bộ mâu s á t 405 tôi nhớ ra rồi. anh hỏi về ý kiến của s á n h còn tôi thì chưa kịp trả lời. tốn trở lại chậm n g â m tôi vẫn đang suy nghĩ rằng bên trong chắc phải có quá trình lịch sử gì đó. hình t h à n v ã n tôi ngỡ anh có ý tưởng gì cao siêu, hóa ra chỉ là đọc một câu dông dài. tất nhiên là có quá trình lịch sử từ năm 1977 bắt đầu có chuyện đến nay đã 15, 16 năm trời. sảnh đã hỏi kỹ. trước đó không có chuyện gì kỳ quái hết hỏi ăn thua gì những tin đồn đại ngoài bỉa hè có bao giờ trở thành lịch sử chân chính được đương nhiên cũng có những sự ra còn nhầm lẫn nghiêm trọng hơn tôi đoán rằng chuỗi lịch sử kia đang bị bùi lấp rất sâu nếu không đi khai quật nó thì bóng đêm chết chóc của vụ án mưu sát 405 sẽ bao trùm mãi mãi anh đừng nên hù dọa nhau nữa nhưng phải đến đâu để khai quật cái anh gọi là lịch sử ấy? Tôn nhún vai, tôi chỉ là một gã đần đột, xin chịu không thể thua, chỉ có thể dựa vào chính cô mà thôi. Tôn bỗng đưa người ra phía trước, chỉ tay vào đầu. Thực ra tất cả đều là ở đây. Cô là người thông minh thì hãy nghĩ kỹ đi. Nếu cho rằng tự nghĩ không ra thì phải dựa vào ý chí. phải kiên nhẫn suy nghĩ không n g ừ n n g h ỉ hình bỗng nhớ đến thầy trương v â n côn cái dáng chỉ tay vào đầu để nói của anh vừa rồi rất giống thầy giáo trẻ dạy môn giải phẫu học chính thầy ấy đã nói những chuyện quái dị của tôi đều từ cái đầu tôi mà ra tốn ngả đầu trên cánh tay nghiêng người tựa vào lưng ghế nói nếu cô còn không tin cả chính mình thì tôi chỉ còn cách tặng cô hai chữ tuyệt vọng. a n h b ô n g đứng lên, vươn người ra phía trước, đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào h ì n h Sắp đến ga Vô Tích, ở đó có thắng cảnh Thái Hồ, chúng ta sẽ xuống tàu đi chơi một ngày được không? h ì n h nhìn đôi mắt tạ tốn đầy vẻ chân thành và nhiệt tình của tuổi trẻ. Lời mời tuy có phần bất ngờ, song cô dường có ý nhận lời. nhưng cô lại nhớ đến lời dặn của cha lúc nằm trên giường đành s a n g chết bây giờ chưa phải lúc vui chơi có lẽ không được lâu nay có nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra với tôi tôi thấy mình nên làm một cái gì đó giống như lời anh vừa nói đi khám phá bí mật vụ án mưu sát 405 chẳng hạn là điều mà tôi và sành từ khi vào trường đến nay vẫn băn khoăn mà không tìm ra manh mối tôi vẫn nghĩ đến cuộc viếng thăm của cha tôi có lẽ là một điểm dự báo cho nên từ lúc này tôi phải gấp rút tìm ra lời giải không thể để cho các nữ sinh vô tội phải lần lượt ra đi c ấ u bất chúng sinh rất vinh quang vĩ đại đấy chứ tốn nói đượm vẻ chế nhạo người phải chết rất có thể là tôi ánh trăng ánh trăng là gì trong đầu hình vẫn thấp thoáng ẩn hiện cái từ ánh trăng này nó bắt đầu đến từ đâu cô nhớ không rõ nữa hình như từ trong giấc mơ từ miệng cô gái áo trắng nói ra rõ ràng là lại được thi thể cha cô nói đến lần đầu tiên mình nghe thấy là cái đêm khi đang đi trong hành lang nhà giải phẫu cậu bị ngá rồi nói ra cái từ này sảnh nói lời an ủi với hình vừa có tang người cha, cô lại nghe nói hình muốn xuất phát từ hai chữ ánh trăng để đi tìm sự thật về vụ án mưu sát 405 năm. sành tiếc rằng mình không thể thoát thân, nhưng cô rất vui vì được làm một việc tham mưu cao cấp. lúc đó dường như cậu lại quên ngay hai chữ này. mình định tiếp tục hỏi thì ông già gù đưa tay ra hiệu mình hãy im đi. sau này mình hỏi lại thì ông ta nói. tôi sợ cô bạn của cô sẽ nhớ mãi cái cảnh tôi cưa cắt t ừ thi dưới ánh trăng nên mới muốn cô dừng khơi lại với cô ta làm gì kèo sẽ tác động bất lợi cho tâm lý của cô ta nghe chuyện hot nhất tại đọc u y ệ n audio n e t